À, Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa Trương là người điên rồi Thì báo cáo với anh em là lúc này tình trạng thể lực của mình không được tốt Ước gì là đây là mình đang đọc like nên là nếu mà mình có buồn ngủ thì anh em có thể nhắc mình Mà thực ra buồn ngủ thì cũng đếch nhìn được vào cái chỗ chat Nhưng mà lâu lắm rồi mình không có đọc like ấy tại vì... Uh, Nó liên quan đến vấn đề công việc anh em ạ. Chả có lúc nào mà, mà, mà, mà, mà ban ngày mà có thời gian đọc like mà chẳng nhã đêm 3-4 giờ sáng tôi đọc like cho ma nó nghe à. Cho nên là, là không đọc like được ban ngày thì bận lắm. Nói chung là kể cả buổi tối bây giờ cũng rất khó mà nhín ra được thời gian. tại vì Một là buổi tối kể cả bọn kia nó không quấy tôi, tôi không phải trông sát sao ấy thì chúng nó cũng làm ồn cho mình ngồi mình không yên tâm mà, mà, mà, mà, mà like được ấy chứ. Thực ra buổi tối thì tôi chỉ kèm thằng con Tôi học đâu đấy khoảng tiếng hơn tiếng là, là, là, là cũng xong rồi Thế nhưng mà đến lúc chúng nó ngồi xem hoạt hình nó hú hét kinh lắm anh em ạ con này nó có cái độ hú hét không biết sau này có làm ca sĩ ca chiếc gì được không Mà mẹ thấy hú hét kinh lắm Mà bố nó thì biết gọi là nhịp của nhạc Nhưng mẹ nó thì không liên quan đến nhịp cả Cho nên là con cũng không có năng khiếu về âm nhạc cho lắm Đại khái các cháu được cái là ngu lâu mà rốt đều Thế là Được cái ưu điểm là cháu hay quên Cái hình dặn này trước là nó, nó quên mẹ nó luôn Thậm chí vừa dặn xong 5 phút sau nó đã quên rồi nè, Không có trông mong được gì nhiều mà Buổi tối ấy, tôi ngồi với chúng nó Mà ví dụ mình ngồi xem hình chúng nó là mình điên lắm. Bảo chúng nó đừng người kia mắt nó nhìn hình Hình tay nó vẫn nghịch đồ chơi này Xong rồi nó ném nó vứt lung tung mình nó nó Mình quát thì nó lại giọng ra là Đến lúc chúng nó học thì tôi còn ngồi đấy Chứ còn chúng nó đã chơi là tôi né mẹ đi ra chỗ khác Chứ còn là Ngồi đấy ổn ý lắm. Thôi thì chúng ta quay trở lại với nội dung chính của bộ chuyện nhá. Phần trước khi mà Lâm mất thần thì đang ở trong cái tình trạng gọi là sau khi phát hiện ra là là là là, là ông Đinh Tam Thạch này có cái bà công chúa bên hải tộc là cũng tình cũ không rủ cũng tới này. Ông này thì đang tâm tia bà Tần Chủ Tế này. Tuy nhiên là nghe được cái vấn đề đấy là mỏ huyền thạch của mình bị cướp thì cũng vội nhào đi. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Tiểu Tây Sơn, dòng nước chảy xiết, một vách núi có mưa nhẹ hơn một chút. Nước lũ ở trên núi đổ xuống, rồi từ các nơi trũng xuống hai bên vách núi. Do địa hình dốc thẳng đứng, cho nên hình thành thác nước. Tiếng nước ầm ầm đinh tài nhức óc. Ở dưới vách đá một cái hang động đã được đảo ra, nhưng tĩnh mịch, không biết nó dẫn tới đâu. Có những người da vàng gầy guộc, ăn mặc rách dưới, đeo giỏ tre, liên tục ra vào hang, đặt quặng ở cửa hang để chuyên gia kiểm tra. Hai mươi tên cảnh vụ giáp sĩ mặc áo giáp bảo vệ lối vào, hang động. Trong lều tạm, trận pháp huyền văn đang vận chuyển, kết dưới nhỏ, che mưa, để cho bên lều khô giáo sạch sẽ, ánh đèn ôn hòa sáng ngời. Ưng vô kỵ ngồi trước bàn, lật nhìn cuộn giấy trong tay mà nói, tại sao tốc độ khai thác lại chậm như vậy? Đã sáu ngày rồi, một cái mỏ quạng dầu như vậy mới mới chỉ đào được có hai ngàn cân huyền thạch, làm sao có thể để công tử hài lòng được? vẻ mặt kinh hãi hiện lên trên khuôn mặt của thân vệ. Hắn vội vàng giải thích. Đại nhân, thực sự là do không đủ người. Chỗ đó thấm nước, quạng mỏ sâu lại không đào được. Dưới sự thúc giục của đòn roi, những người thợ mỏ ban đầu đã chết mất một phần ba. Người của Ngô Gia cũng đều bị cưỡng ép đuổi vào trong đào mỏ. Đám người tị nạn và bị tị nạn đều đã được phía chính phủ của Vân Mộng Thành giải quyết ổn thỏa. Không còn hỗn loạn nữa cho nên không dễ bắt người. Ưng Vô Kỵ tức giận nói. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Hy sinh là điều không tránh khỏi. truyền lệnh xuống nhưng người trong mỏ không được phép ăn nếu như không đào được năm mươi cân Tuần lệnh đại nhân thị vệ không dám ngẩng đầu vội vàng nói còn nữa người đích thần đi dẫn đội đi vào thành bắt nhân công cho ta ta không quan tâm người dùng cách nào trước khi mặt trời lặn của ngày hôm nay phải mang được một trăm người trở về không phân biệt nam nữ già trẻ miễn bọn họ còn sống là được ưng vô kỵ nói dạ đại nhân thị vệ run rẩy trả lời mặt mũi dữ tợn xoay ra người làm việc à, xoay ra ngoài làm việc người điên rồi ngô phượng cốc mập mạp sưng mặt sưng mảy nhịn không được mà nói tên mập này đang bị trói vào cột đá cạnh lều ông ta nhịn không được lớn tiếng hỏi người thân là sở trưởng của sở cảnh vụ lại làm ra chuyện phạm pháp như vậy ngươi có biết mình đang làm gì không đây là phạm tội ánh mắt của ưng vô kỵ rời đến người của ngô phượng cốc nếu không phải vì giữ lại tên mập này để cùng ông ta phối hợp tố cáo lâm bắc thần nghĩ cách giành lại quyền sở hữu của quặng mỏ huyền thạch này thì ông ta đã sớm làm thịt con lợn béo này rồi trong những ngày khai thác vừa qua ông ta không ngần ngại mà giết mười mấy người tên mập này cứ lải nhải suốt nên trực tiếp bị trói lại rồi đánh sưng mặt dường như như vậy thì mới đàng hoàng một chút nhưng giờ lại dám chất vấn ông ta xem ra là ăn đoàn còn chưa đủ ưng vô kỵ chậm rãi đứng lên nhìn về phía ngô phượng cốc còng miệng lên lộ ra ý cười nghe nói ngày hôm qua người viết thư gửi đi chưa trong lòng ngô phượng cốc run lên lại bị phát hiện rồi sau tên mập nghiến răng chừng mắt thừa nhận đúng vậy ta đã viết một bức thư gửi cho lâm bắc thần rồi hắn chính là thần quyến giả nhất định sẽ đến tìm ngươi đến lúc đó tội ác của ngươi sẽ bị vạch trần khó thoát khỏi sự trừng phạt của luật pháp đế quốc ưng <cười> <cười> vô kỵ khinh thường cười nói đồ heo mập nhà ngươi không phải lúc trước ngươi còn nói muốn hợp tác với ta để đối phó lâm bắc thần sau phi ngươi thực sự xem ta là heo à ngô phượng cốc không sợ nữa mà mắng to ta tận mắt thấy ngươi vì gấp rút đào mỏ mà giết nhiều người như vậy cứ cho là giúp ngươi Có được quyền quặng mỏ, ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Còn nữa, ngươi là cái loại người chức vị cao nhưng lòng dạ ác độc, thú đội lốt người. Ngô Phượng Cốc ta, cho dù thiên đao vạn quả, chết một ngàn tám trăm vạn lần, cũng không nhất định là hợp tác với các ngươi. Ưng vô kỵ tàn nhẫn cười nói, vậy còn người nhà của ngươi, mặc dù bị ta đưa đến hầm mỏ nhưng ít ra còn chưa chết, ngươi không nghĩ tới bọn họ một chút sau. <cười> nói thật với ngươi, lão tử có con riêng ở bên ngoài rồi. Ngô Phượng Cốc kiều ngạo nói, Trước đây chỉ có một người, nhưng giờ thì có mấy người lận, đông con chó rồi sợ cái đéo gì. Huyết mạch của ta đã được bảo toàn, đã là hạnh phúc. Còn những người khác, ngô phượng cốc ta sẽ chết cùng với họ. Tên ác ma nhà ngươi sẽ gặp báo ứng. Ồ, ưng vô kỵ khá bất ngờ mà nói. Nói thật là ngươi thật cứng rắn, ngược lại khiến cho bổn quang rất kinh ngạc. Thế này đi, nếu như ngươi quỳ xuống van xin ta, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Thế nào? Phi, lão tử tin ngươi mới là có quỷ. Ngô Phượng Cốc khinh thường cười nói Cơ hội chỉ có một lần thôi đó Ưng Vô Kỵ nhạo báng, Ngươi không thử thì làm sao biết được Ngô Phượng Cốc giật mình Vì cựu cán bộ của sở giáo dục ngập ngừng nói Ta ít đọc sách Ngươi đừng có nói dối ta Có thể sống thì ai lại muốn làm liệt sĩ Một tia trào phúng xẹt qua trong mắt Ưng Vô Kỵ Ông ta đang định nói gì đó Thì giam cửa được vén lên Thì vệ ra ngoài trước đó đã trở về Hơn nữa còn đi lui ngược trở về Làm sao vậy hả Sắc mặt của ưng vô kỵ thay đổi vừa định mắng hắn thì lại thấy một người khác đang ở sau thị vệ, cũng chậm rãi bước vào. Mặc đồ trắng như tuyết, trên lưng mang theo một thanh kiếm, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú, khí chất cao quý. Chẳng qua là hai bên ống tay áo rủ xuống tay áo trống không, hiển nhiên là cánh tay đã không còn. Là ngươi, Giang Công Tử. Sắc mặt của ưng vô kỵ thay đổi nói, ngài sao lại tới đây? Người tới chính là Giang Tự Lưu, một trong tứ đại kiếm nô. Đến để thỉnh giáo ưng đại nhân một chuyện, ánh mắt của Giang Tự Liêu quét qua lèo, thoáng dừng lại bên người ngô phượng cốc rồi rơi trên người ưng vô kỵ, ánh mắt bình tĩnh và lãnh đạm. Thần sắc của ưng vô kỵ lóe lên, lập tức cười nói, mau, Giang Công Tử, mời ngài, ngài có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, hạ quan nhất định là biết gì nói nấy, không thêm không bớt. Giang Tự Liêu gật đầu nói, vậy thì cám ơn nhiều, hắn đứng bất động tại chỗ mà nói. Ta muốn biết lúc đầu thủ đoạn bắt bạn bè Lâm Bắc Thần, bắt Lâm Bắc Thần phải ký tên vào giấy sinh tử, có phải là ưng đại nhân làm không? Cái này, ưng vô kỵ hơi do dự rồi nói. Trong nhà kho bỏ hoang của hải tộc, ta biết thế lực bắt bạn bè Lâm Bắc Thần, nhưng không phải là ta. Ồ, Giang tự liêu nói, vậy thì là ai? ưng vô kỵ hơi do dự rồi nói, nếu Giang công tử hỏi, vậy ta sẽ nói, hai người âm dương thư sinh và yên thị mị hành là người của Hải An Vương lâm bắc thần giết cháu ruột của hải an vương lại giết con trai của tân tân lãnh chúa hai thế lực như thế nào có thể chịu thua dĩ nhiên là phái cao thủ đối phó với lâm bắc thần rồi giang tự lưu nghe vậy cúi đầu suy nghĩ một chút không đúng hắn ngẩng đầu lên mà nói đối phó với lâm bắc thần tại sao không trực tiếp đi giết hắn mà lại muốn ép hắn ký vào giấy sinh tử ưng vô kỵ cười nhẹ nói bọn họ muốn tiết kiệm chút khí lực dù sao vị công tử này lai lịch khác thường lại là thần quyến giả dễ chọc về ổ kiến Cho nên mượn tay Giang Công Tử diệt trừ Lâm Bắc Thần, đây chính là lựa chọn thứ nhất. Giang tự lưu gật đầu nói, vấn đề thứ hai, hai người âm dương thư sinh và yên thị mị hành lúc đến Vân Mộng Thành cuộc sống còn chưa quen, làm sao có thể trong vòng chưa đầy một ngày tra ra được mối liên hệ giữa một nhà cung công và Lâm Bắc Thần. Nụ cười của ưng vua kỵ có chút mất tự nhiên, Giang tự lưu nói, là ưng đại nhân bày mưu tính kế cho bọn họ phải không? <cười> Nếu Giang Công Tử đã đoán được, vậy ta cũng không giấu nữa. Ưng vô kỵ cười khan nói Đúng vậy, ta chỉ đường cho bọn họ <cười> Mục đích của mọi người đều là muốn lầm bắt thần chết Nếu đã như vậy, tại sao không liên thủ với nhau Giang tự lưu lắc đầu kiên quyết nói Sai, sai rồi Đạo khác nhau, mưu cầu cũng khác <cười> Giang công tử Theo ta thì đạo của chúng ta hình như giống nhau Đó là những gì người nghĩ chứ không phải ta Thôi được Nếu đã vậy thì hạ quan không còn gì để nói Thực ra thì Ưng đại nhân không chỉ tính kế bọn họ Mà còn cử người tham gia vào lần bóc cóc kia phải không? Ta không biết Giang Công Tử đang nói cái gì. Ta đã điều tra địa điểm nhà kho bị bỏ hoang và tìm thấy một số dấu vết. Những dấu vết này chỉ có ở những hộ vệ bên người đại nhân mới có. Theo lời đồn đại, sáu tên cao thủ chết ở hiện trường chính là người của ưng đại nhân. Giang Công Tử, ta đã nói hết những chuyện nên nói rồi, thứ lỗi cho ta không nói thêm nữa. Nếu Giang Công Tử không có chuyện gì nữa, vậy thì mời về cho. Tay đã bị cột thì cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. <cười> chỉ vì một câu nói đùa của ta mà gây ra hiểu lầm lớn như vậy khiến lâm bắc thần nghĩ rằng việc của cung công là do ta sắp đặt tay cụt cũng là đáng đời nhưng ta đã đồng ý với hắn cho hắn một câu trả lời giang công tử có ý gì mời ưng đại nhân đi cùng với ta giải thích cho lâm bắc thần toàn bộ câu chuyện trả lại sự trong sạch cho ta cái này <tây> bổn quan có chuyện quan trọng rồi không rảnh phân thân thứ cho ta khó lòng nghe theo vẻ mặt của ứng vô kỵ dần trở nên cứng rắn suy cho cùng đối xử lịch sự như vậy đối với một thằng vô dụng đã mất tay cũng chỉ là bởi vì hắn là người của vệ danh thần mà thôi nhưng từ nay về sau sức mạnh của giang tự lưu đã giảm mạnh trước mặt vệ danh thần chắc chắn cũng bị thất thế cho nên không cần phải khách khí quá chuyện quan trọng sau trên mặt giang tự lưu lộ ra một tia trầm trọc nếu như ở đây uy hiếp người vô tội đào mỏ đến chết là chuyện quan trọng vậy thì quán bộ quan viên trong thành dãi nắng dầm mưa cứu tế người dân được coi là cái gì ưng vô kỵ cười lạnh nói mọi người đều giúp sức cho vệ công tử. ngươi đi theo con đường của ngươi, ta chèo lái con thuyền của ta. nếu không thể giúp đỡ lẫn nhau, vậy thì cũng không nên làm phiền nhau. nếu không ồn ào truyền tới tài vệ công tử, sợ là khó mà nhìn mặt nhau. vẻ mặt của Giang Tử Lưu đột nhiên có chút cô đơn. ai? hắn thở dài nói: ta thật ra không hiểu tại sao công tử lại dùng một con chó hoang bẩn thỉu và hèn hạ như ngươi. hắn đáng lẽ phải quang minh chính đại, sáng chói tứ phương thần, trên người không thể dính một hạt bụi dơ bẩn mới đúng. Vẻ mặt của ưng vô kỵ trở nên lạnh lùng âm u. Giang công tử, nể tình ta và ngươi cùng giúp sức, còn có chút nữa là đồng đội, ta mới nhường ngươi ba phần. Nếu ngươi tiếp tục không tiếc lời như vậy, vậy thì đừng trách bản quan không giữ thể diện cho ngươi. Đồng đội, Giang tự lưu cười nhạt đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng rực như điện nói, ngươi xứng sao? Ưng vô kỵ rõ ràng đã vô cùng tức giận, trên mặt lộ ra vẻ dĩu cật. Giang tự lưu nói, nếu ngươi đã thừa nhận cùng phe với ầm dường thư sinh vậy thì để ta giải thích với lầm bắc thần vậy về phần hắn muốn làm gì ngươi thì đó là chuyện giữa các ngươi nếu ta không đồng ý thì sao ưng vô kỵ cười lạnh nói giang tự liều đáp vậy thì đừng trách ta hạ thủ vô tình hạ thủ vô tình ưng vô kỵ cười phá lên tên họ giang ngươi còn tay sau thật là khó thuyết phục tên ma quái chết tiệt ngươi bây giờ đã là đồ rác rưởi chu bích thạch bảo vệ ngươi cũng chết rồi <cười> người đâu bắt thằng điên này lại cho ta ra lệnh một tiếng bốn vị giáp sĩ của sở cảnh vụ từ ngoài lều xông vào đều là cao thủ ở cấp đại võ sư là tâm phúc của ưng vô kỵ hai mắt giang tự lưu chợt lóe lên vài khẽ nhúc nhích vù trường kiếm sau lưng rút ra khỏi vỏ kiếm quang chợt lóe lên a bốn tên hộ vệ đồng loạt thét lên cổ tay cầm kiếm máu tươi đầm đìa dĩ nhiên đã bị kiếm cắt đứt gần tay sắc mặt tái nhợt lui về sau ai dám cản ta thì chết giang tự lưu quát lên trường kiếm ra khỏi vỏ giống như có hồn vù vù trên không trung vạch ra một đường kiếm quang trực tiếp đâm vào ưng vô kỵ giống như thần binh người thế này là đang tìm chết ưng vô kỵ tức giận trở tay đè vào chui trường kiếm bên thắt lưng keng trường kiếm ra khỏi vỏ keng keng trong lều náo nhiệt hẳn lên trường kiếm gào thét giữa không trung bị đánh bay ngược trở lại ưng vô kỵ chế nhạo nói cái loại phế vật như ngươi ở lại bên người công tử thì cũng chỉ làm lãng phí tài nguyên mà thôi không bằng hôm nay ta sẽ thay công tử dọn dẹp cái đống rác này chết đi thân hình của ông ta như điện bùng nổ huyền khí hung hăng cầm kiếm tiến lên có thể ngồi vào vị trí sở trưởng sở cảnh vụ ngoại trừ khéo léo ra thì thực lực bản thân cũng là yếu tố quan trọng cấp bậc đỉnh phong đại võ sư xem như một chân đã bước vào ngưỡng cửa của võ đạo tông sư nếu đổi lại là trước kia gặp phải giang tự lưu thì ông ta đương nhiên không phải là đối thủ nhưng bây giờ thì khác chỉ là một thứ phế vật đã bị cụt hai tay sao có thể là đối thủ của ông ta được Trong lòng ưng vô kỵ hiện lên sát ý, xuất kiếm tàn nhẫn, kinh phong kiếm khí trực tiếp thổi bay cả căn lều Xong rồi, xong rồi, Giang Tự Liêu chết mẹ nó rồi. Ngô Phượng Cốc đang bị trói ở một bên trong lòng kêu lên. Thật vất vả mới có một cứu tinh tới, chỉ cần dùng một chút khôn ngoan là có thể thay đổi cục diện. Ai mà biết, đầu óc cái tên Giang Tự Liêu này chứa đầy bã đậu, đã không quản tay mà còn ngang như vậy, lần này thì chết chắc rồi. Nhưng mà trong nháy mắt sau đó, Giang Tự Liêu không lùi mà ngược lại tiến tới bả vai khẽ động, ông tay áo bay lên cuộn tròn chuôi trường kiếm đang ở phía sau còn linh hoạt hơn cả cánh tay của người thường. vù một tiếng, mấy đường kiếm quang lưu chuyển giống như nước sông của thiên hà đổ ngược. ưng vô kỵ chỉ cảm thấy hòa mắt, còn chưa kịp phản ứng thì vù, hai cái chạm mắt lạnh lướt qua cổ tay, lập tức một làn huyết vụ phun ra. ưng vô kỵ hét lên, trường kiếm trong tay rơi xuống đất, hắn loạn trọng lùi lại phía sau. khi nhìn xuống thì gần tay đã bị cắt, hai tay vô lực run rẩy, ngươi Ông ta vô cùng sợ hãi, không ngờ một tên phế nhân cụt cả hai tay lại có thể đáng sợ đến vậy. Ông ta đã dốc toàn lực xuất thủ nhưng vẫn không phải đối thủ của người này. Ngô Phượng Cốc ở một bên thì run lên về kích động, thực sự thắng rồi sau. Chỉ thấy khuôn mặt của Giang tự lưu lạnh lùng tiến lên một bước. Vài lần nữa cử động, tay áo quấn quanh trường kiếm, kiếm quang hướng thẳng vào mi tâm của ưng vô kỵ. Không được, ưng vô kỵ sợ hãi lùi lại đồng thời hét lên, đại nhân cứu ta lời còn chưa dứt thì soạt một tiếng một đường kiếm quang sáng trói hiện ra từ bờ sông ở đằng xa lập tức chém tới trước mặt giang tự lưu sắc mặt giang tự lưu biến đổi hai vai liên tục lay động tay áo kéo theo đường kiếm không ngừng vẽ ra kiếm quang kiếm khí gào thét những tùm tia lửa bùng lên trong không khí một cách điên cuồng dường như thời gian chỉ trôi qua trong tích tắc soạt một tiếng tay áo bị cắt đứt trường kiếm rên rỉ một tiếng sau đó ghim thẳng vào vách núi đá cách đó mười thước Sâu đến gần chuôi kiếm Giang tự lưu lùi lại Trên mặt có một vết kiếm chém và gò má Máu từ từ chảy xuống Trước mặt ưng vô kỵ không biết từ khi nào Đã có một nam tử trung niên đầu đội cao quang Áo khoác tràng xuất hiện Khí tức làm người khác nghẹt thở Giống như một con thú đang chọn người để ăn thịt Toát lên khí tức vô cùng uy nghiêm Chính là Giang Phạm Người thứ ba trong tứ đại kiếm nô <cười> Ta đã rất muốn tạo một vết sẹo Trên khuôn mặt xinh đẹp của ngươi từ lâu Nhưng thật đáng tiếc là khi lão đại cứ suốt ngày che chở ngươi <cười> Bây giờ lão đại chết rồi Ngươi cũng thành tàn phế Cuối cùng cũng được như nguyện Giang Phạm cười nhạt khóe miệng mang theo chút châm chọc Giang tự lưu nói Ngươi muốn bảo vệ loại người này sao Giang Phạm nói Cái gì mà loại người này loại người kia <cười> Ta chỉ biết là ưng vô kỵ làm việc cho công tử Vì thế ngươi không thể động vào hắn Giang tự lưu nói Nếu ta nhất định muốn động thì sao Nếu người động hắn Thì ngươi sẽ trở thành kẻ thù của công tử Giang Phạm lãnh đạo nói Kiếm của ta sẽ giết chết mọi kẻ thù của công tử Bất kể người đó là ai, thân phận là gì Giang tự lưu nén giận nói Có bao giờ người nghĩ rằng công tử cũng sẽ phạm sai lầm Cũng cần có người nhắc nhở hắn <cười> Giang Phạm cười nhạt trong mắt hiện lên vẻ khinh thường Chỉ bằng câu nói này của ngươi cũng đủ để ta giết ngươi một vạn lần Công tử không bao giờ phạm sai lầm Hắn chính là thần ở thế gian này Sai lầm sẽ luôn là kẻ thù của hắn Giang tự lưu thở dài một tiếng Ngu không ai bằng. Sắc mặt cô đơn sầu não ngày càng đậm trên mặt hắn. Công tử chính là bị các người làm thành như vậy. Nịnh nọt, nịnh nọt không có điểm dừng cho nên mới phạm sai lầm. Giang Phạm nói, nếu người đã nói vậy thì chết đi. Nói xong trường kiếm trong tay lại đâm tới. Một kiếm này giống như ánh sáng của mặt trời rực rỡ trói mắt. Trong nháy mắt khiến cả thùng lũng dường như mặt lên một mặt trời nhỏ. Còn mẹ nó, ngô phượng cốc vốn đang nuôi hy vọng, không thể không bùng nổ mà chửi tục một câu còn mẹ nó cứ đảo ngược lưỡng cực lặp đi lặp lại như vậy thì bố ai mà chịu được trái tim nhỏ bé này của ta không thể chịu đựng được sự tra tấn như vậy giang tự lưu hít sâu một hơi hắn biết mình có thể sẽ chết ở đây trong vài ngày tới nhưng mà ngay lúc này thì bùm một âm thanh như sấm rền vang lên có vẻ rất quen thuộc giang tự lưu trong lòng run lên chỉ thấy bả vai của giang phạm đột nhiên trào máu nửa bên bả vai quán bị nổ ra một mảng dưới lớp máu thịt đen mờ có thể thấy được xương đã gãy lâm bắc thần giang phàm nổi giận gầm lên một tiếng thân hình vọt ngược trở lại âm thanh như vậy uy lực như vậy không chỉ có giang tự lưu mà trong lòng giang phàm cũng không thể nào quên được một tay kiếm ấn chỉ có kiếm ấn của lâm mấp thần mới có sức mạnh như vậy quả nhiên nhìn thấy một thiếu niên anh tuấn tiêu sái như yêu quái mặc áo xanh bước ra khỏi rừng cây bên cạnh với vẻ mặt tự mãn hết lần này tới lần khác giả vờ bình tĩnh nói xin lỗi trượt tay nên đánh trượt lâm thiếu gia ngô phượng cốc mừng ấm ức rời lệ hu hu thiếu ra người cuối cùng cũng tới ngươi phải làm chủ cho ta ngươi là ai lâm bắc thần giả vờ ngạc nhiên nói chúng ta có quen nhau sao? hắn nhìn về phía ưng vô kỵ tại sao ngươi lại trói một con gấu trúc mập mạc như vậy vào cột thế ưng vô kỵ cũng không trả lời được câu hỏi này bởi vì trên thế giới này cũng không có loại sinh vật gấu trúc khổng lồ như thế này mặc dù mặt mũi của ngô phượng cốc bị đánh cho bầm dập quả thật rất giống con gấu trúc khổng lồ hiển điệt ngươi tới thật đúng lúc giang tự lưu muốn giết ta diệt khẩu ưng vô kỵ quyết định là vẫn nên dãy ruộng một chút lâm Bắc thần lập tức tức giận nói ngươi có thể xúc phạm nhân phẩm của ta nhưng không được xúc phạm chỉ số thông minh của ta hắn gầm lên vừa rồi bố mình ngồi trong rừng trúc đã nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện của các ngươi ngươi dù gì cũng là sở trưởng sở cảnh vụ nói dối có thể có chút kỹ năng xứng đáng với thân phận vai phụ ngắn ngủi của ngươi được không ưng vô kỵ nhất thời vừa giận vừa sợ mặc dù không biết ý nghĩa của mấy danh từ kỳ lạ mà tên này nói ra nhưng xem ra sự linh động của mình không có chút tác dụng nào giang đại nhân nhất định không được để cho lâm bắc thần còn sống rời đi nếu không ưng vô kỵ nghiến răng không giả vờ nữa mà nghiêng đầu nhìn giang phàm nhưng ngay sau đó lời của ông ta đột nhiên dừng lại bởi vì vừa rồi giang phàm rõ ràng còn đứng đó không biết từ lúc nào đã biến mất biệt tăm biệt tích chạy rồi sau biểu tình trên mặt ưng vô kỵ lập tức cứng lại lâm bắc thần cũng không ngờ rằng vị cường giả một trong tứ đại kiếm nô cấp võ đạo tông sư vừa mới gặp hắn ngay cả một câu quản chưa nói đã thẳng thừng bỏ trốn người không biết xấu hổ như lâm bắc thần cũng không phản ứng kịp đúng là thần nhân đừng có nhìn nữa thằng cha ngươi nó chạy mất rồi lâm bắc thần siết chặt nắm đấm mà nói họ ưng kia nói đi người muốn chết như thế nào đồng tử của ông vô kỵ cò lại người muốn giết ta hiếm có đó lâm bắc thần cười nham hiểm bóp tay đằng đắc ngươi vừa rồi nói là không thể để cho ta sống sót rời khỏi đây chẳng lẽ ta còn phải cảm ơn tình yêu của ngươi à Ưng vô kỵ nói, ta chính là mệnh quan của đế quốc, cho dù có phạm tội thì cũng phải thẩm tra trước rồi mới kết án, ngươi có tư cách gì mà giết ta? Ta là một tên não tàn quần lão lụa, còn cần thể diện gì chứ, lúc phát điên còn đánh chính mình nữa kìa. Lâm Bắc Thần ngạc nhiên nói, ngươi lại còn cùng ta nói chuyện tư cách. Ưng vô kỵ cuối cùng hoảng sợ nói, ngăn hắn lại. Ông ta vung tay lên, giáp sĩ sở cảnh vụ đứng bên cạnh không sợ chết rút kiếm sông lên. Này, các người thực sự chưa bị lưu manh đánh mà lâm bắc thần trực tiếp thi triển bách bộ phách thần trưởng bùm bùm giáp sĩ cảnh giới đại võ sĩ thực sự không thể nói là thấp nhưng khi đối mặt với lâm bắc thần thì chịu không nổi một cấp à một kích hơn chục người cách mấy thước bị trưởng lực phá không kinh khủng đánh bay xương ngực tan tành giữa không trung miệng phun máu không đụng vào vách núi thì đã tứ chi bể nát rơi vào nước lũ và bị nuốt trừng chết không toàn thây những người này đều là tâm phúc của ưng vô kỵ tàn nhẫn và máu lạnh chỉ trong vài ngày đã làm rất nhiều chuyện mất tính người lâm bắc thần trải qua khuyên bảo của tần chủ tế không hề có gánh nặng tâm lý khi giết người ưng vô kỵ lợi dụng lúc này quay đầu bỏ chạy trong tên quán có một chữ ưng giống như tên của vương trung có một chữ trung vậy thân Pháp chạy trốn của ưng vô kỵ vô cùng thông minh khi bay lên trời giống như một con diều hâu giang cánh cực kỳ uy vũ tốc độ nhanh lâm bắc thần chuẩn bị ra tay đúng lúc này phèo một tiếng lại thấy thân hình giang tự liêu khẽ động thân pháp cực kỳ linh động tốc độ cực nhanh Huyền khí khởi động từ vạt áo, cuộn thanh trưởng kiếm cắm vào vách núi, trong lúc huy động quẩn linh hoạt như một cánh tay. Một kiếm chém ra, trong không khí như có tiếng sấm rèn lướt qua, một đường kiếm khí bằng mắt thường có thể thấy được bộc phát giữa không trung. Vù, hảo quang lóe lên, A, ưng vô kỵ thét lên, ở giữa không trung rơi xuống, ngã ở độ cao mười thước, hai cánh tay của ông ta đã bị cắt cụt ngang vai. Giang tự liều chậm rãi đi tới mà nói, ngươi bây giờ dường như cũng không quản tay nữa ưng vô kỵ ngẩng đầu nhìn thiếu niên anh tuấn với vết kiếm trên gò má trong lòng không khỏi ngẩn ra một cơn ấn lạnh từ đốt sống cụt dâng lên ông ta quên cả kêu gào trong lòng nghĩ sao hắn thủ dai vậy lúc nãy ông ta cười nhạo giang tự lưu cụt tay dáng vẻ lúc đó của giang tự lưu là không hề để ý ai biết cuối cùng lại ghi hận trong lòng lúc này dùng hành động để đáp trả đừng giết ta mất máu quá nhiều khiến ưng vô kỵ choáng váng từng trận hàn ý đánh tới không nhịn được mà khẩn cầu giang tự lưu không để ý tới ông ta nữa xoay người nhìn về phía lâm bắc thần lâm bắc thần nhất thời giang tay chịu mến nói đến đây quên cái tên phụ tình bạc nghĩa ấy đi làm kiếm nhân của ta ta trộm xe điện trộm chó a phi là trộm huyền thạch nuôi ngươi phi huyền thạch nơi này đều là của ta ta có tiền ta nuôi ngươi giang tự lưu không cười hắn nghiêm túc nói từng chữ ta đã nói ta sẽ cho ngươi một câu trả lời lâm bắc thần xua tay nói yên nào yên nào ngay từ đầu ta đã tin ngươi rồi, chưa bao giờ hoài nghi ngươi. Hắn nói láo không chớp mắt. Giang tự liều nghiêm túc nói, nhưng mà ta vẫn muốn xin lỗi ngươi, lúc đó không nên dùng những lời đó để kích động ngươi, nếu không về sau cũng không có hiểu lầm như vậy. Nhưng mà những gì ta nói lúc đó cũng không phải là đang uy hiếp, mà là thật ra nhắc nhở ngươi, cho dù ta sẽ không làm những chuyện đó, nhưng dù sao cũng khó mà ảnh hưởng đến người khác. Công tử vì đối khó với ngươi mà mất rất nhiều tâm tư, một ít người đi theo hắn vì cướp công mà mù quáng lâm bắc thần ngáo ra ta hiểu rồi lâm bắc thần vội vàng ngắt lời lui về sau một bước che ngực nói này người có thể đừng làm bộ dạng như vậy được không giống như một đôi tình nhân đang giải thích hiểu làm vậy toàn thân ta đều nổi da gà rồi đây ta chẳng qua chỉ ngưỡng mộ tài năng của ngươi chứ không muốn chơi gay với ngươi đâu giang tự lưu ngẩn ra chơi gay đó là gì vừa nói không đợi lâm bắc thần trả lời hắn lại nói được rồi chuyện ta nên làm đã làm tiếp theo xử lý ưng vô kỵ như thế nào ngươi tự mình quyết định đi Người đây là đang ụp nồi sao Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa mi tâm mà nói Chém cánh tay của người ta rồi Mới để ta xử trí Nhưng mà không sao Dù sao thì tự mình động thủ Thì mới có cơm no áo ấm Nhưng mà người có thể giúp ta một chuyện được không Giang tự lưu nói Người nói đi Lâm Bắc Thần chỉ vào ngô phượng cốc Đang bị cột trên cây cột đá mà nói Mang con gấu trúc khổng lồ này đến hàng động Giải cứu những người thợ mỏ và dân thường bị lạm dụng Cây mỏ này quá sâu Ta lại có trứng Sợ không gian hẹp không dám xuống được giang tự lưu không chút do dự mà đồng ý mặc dù hắn không biết là hội chứng sợ không gian hẹp là gì nhưng có thể nhìn ra lâm bắc thần rõ ràng đang nói hưu nói vượn tuy nhiên hắn vẫn đồng ý dùng kiếm khí cắt đứt xiềng xích trên người ngô phượng cốc giang tự lưu đưa ngô phượng cốc vào sâu trong mỏ để cứu người lâm bắc thần thì đi về phía ưng vô kỵ tên này dãy dụa van xin không được đừng giết ta ta có thể giúp ngươi ta có rất nhiều bí mật liên quan đến cha ngươi còn có tiểu vong thư vệ danh thần người tha mạng cho ta ta có thể làm bất cứ điều gì cho ngươi phi lâm mắc thần không chút giao dự đá vào bụng dưới của ưng vô kỵ trực tiếp phế đi huyền khí đan điền quán mà nói cái tên thay đổi thất thưởng như ngươi cái đồ cặn bã nay tần mai sở mà cũng xứng giúp ta sao huống hồ ngươi nói những thứ này ta đều không hứng thú không đừng mà ưng vô kỵ cầu xin lâm mắc thần thực sự không nghe nổi nữa người mẹ nó cầu xin có thể đổi một từ nào đó mạnh mẽ hơn không nó làm giống như ta đang làm một chuyện cầm thú với người bệnh trong khi họ đang nói chuyện thì giang tự lưu và ngô phượng cốc đã đưa hàng chục thợ mỏ ăn mặc rách dưới nhếch nhác da vàng gầy gò ra khỏi hang đá khoảnh khắc nhìn thấy ưng vô kỵ cả đám người lập tức đỏ mắt đối với những người dân còn sống sót sau đại nạn này bọn họ sẽ không bao giờ quên được ác mộng ập đến ngày hôm đó và gương mặt của kẻ đã mang đến cơn ác mộng này tên đó cao cao tại thượng chỉ một suy nghĩ đã quyết định số phận bi thảm của bọn họ quyết định cục diện sinh tử của họ Người như vậy bọn họ không bao giờ quên. Không ngờ người này lại có ngày bại liệt như con chó thế này, là Lâm Thiếu Gia. Lâm Thiếu Gia cứu chúng ta, mau cảm tạ đại ân đại đức của Lâm Thiếu Gia. Những người nhân thường đã nhận ra Lâm Bắc Thần ngay. không quá lời khi nói rằng, Lâm Bắc Thần của ngày hôm nay đã là người nổi tiếng nhất ở Vân Mộng Thành sau khi trải qua thiên kiêu tranh bá chiến và cuộc thi trao tội so tài. Lúc này nhìn ưng vô kỵ đang cuộn mình dưới chân Lâm Bắc Thần khóc lóc không cần người khác nói đám dân thường này cũng biết chuyện gì xảy ra nhất định là lâm thiếu gia nghe thấy ưng vô kỵ đang làm điều ác ở đây cho nên giận dữ rút kiếm không ngại mạo hiểm đấu trí so tài chấp nhận rủi ro với tinh thần không sợ hãi và kiên trì quét sạch tà ác ở đây đưa bọn họ ra khỏi cái hố ma này lâm thiếu gia thực sự là hay giúp đỡ người khác tấm lòng thấu tận trời cao lâm bắc thần thấy vậy nhất thời cười tươi như hoa đây thực sự là một điều đáng bất ngờ kể từ khi tu luyện thần thuật Dự án cần nhất bây giờ chính là tín đồ. Càng nhiều tín đồ thì tốc độ tu luyện thần thuật càng nhanh. Nhìn đi, người dân thường chất phác này, bọn họ vừa lớn vừa tròn. Phi, vừa nhiệt tình lại vừa đơn thuần. Trông giống một đám rau hẹ dậm dạp. Phi, là tín đồ. Ha <cười> ha, tất cả rau, à, hàng xóm, không cần khách khí. Đây là những gì mà Mỹ Nam kiếm khách hành hiệp trượng nghĩa can đảm như Lâm Bắc Thần ta phải làm. Lâm Bắc Thần lập tức hăng hái bước tới, đích thần đỡ đám rau hẹ. À không là các tín đồ đứng lên Ngô Phượng Cốc ở bên cạnh mặt còn chưa hết sưng lộ ra vẻ nghi ngờ sâu sắc đợi đã rõ ràng là ta và Giang Tự Lưu cứu họ ra khỏi hầm mỏ còn giết mấy tên trông coi hung ác cành gác bên trong sao cái đám điêu dân này không cảm ơn ta lại chen nhau lên cảm ơn Lâm Bắc Thần cái này không công bằng lúc này ánh mắt Lâm Bắc Thần tình cờ đảo qua rơi vào Ngô Phượng Cốc hắn nghiêm nghị hỏi các khu phụ cận bên trong đều được giải cứu rồi trước nhất định không được bỏ lại một người nào Bằng không thể lương tâm ta khó mà an tâm Ngô Phượng Cốc lập tức cười một cách quen thuộc Thiếu gia ngài yên tâm Đều ra ngoài cả rồi Tiểu nhân biết người quan tâm đến thưởng dân Không nhìn được bất cứ ai phải chịu khó chịu nạn Cho nên ta không dám lơ là Vừa nói tên mập chất bầm lại hướng Về các dân thường mà nói Các người thực sự may mắn Gặp được đại hiệp như lâm thiếu gia Các ngươi được cứu đều vì lâm thiếu gia ra tay Ta và Giang tự lưu một chút liên quan cũng không có Hai bọn ta chỉ làm chút xíu chuyện nhỏ Lâm Thiếu Gia mới là kiếm khách đánh bại ma vương, các người phải cám ơn hắn nhiều vào. Giang tự lưu ngáo ra, lại là một hồi cảm tạ rối rít. Lâm Bắc Thần nói. Ta biết tất cả các người đều phải chịu khổ, tên thủ phạm ở đây, bây giờ cứ để cho các người xử trí, đến đi, tùy ý mà phát tiết, không cần phải khách sáo với ta. Vừa nói xong đề phòng ưng vô kỵ, con chó này còn dãy ruộng làm tổn thương người khác, Lâm Bắc Thần còn trực tiếp cắt hai chân của hắn. Ban đầu các thường dân còn hơi sợ sệt, Nhưng khi một tiểu tử què giống lên, cha, con trai báo thủ cho người, sau đó thì sông lên cắn đứt lỗ tai của ưng vô kỵ, nhưng người khác đột nhiên như hổ, hai mắt đỏ bừng sông lên. Không, đừng mà. Ưng vô kỵ hoảng sợ, hắn đầm mơ cũng không nghĩ tới những kẻ thấp hèn như loài kiến bọ trong mắt hắn, một ngày nào đó lại nắm giữ sinh mạng của hắn. À, mắt của ta. Ưng vô kỵ vặn vẹo hét lên, vô số nắm đấm và dấu răng in lên người hắn, nhưng dù sao hắn cũng là một cường giả đại võ sư đỉnh phong Cơ thể tương đối cứng Dân thường đánh hắn thì hắn cũng không cảm thấy đau Nhưng có người trực tiếp cắn vào mắt hắn Giống như một con thú cắn xé vậy Mọi người chờ một chút Lâm bớt thần chặn đám người lại Ánh mắt ưng vô kỵ hiện lên chút trở mong Thiếu ra, tha cho ta đi Người quên khi còn bé, ta còn bế ngươi sao Ngươi còn gọi ta là ưng thúc thúc Hắn cố gắng nặn ra nụ cười cầu xin tha thứ Phi Ta cũng không phải cháu của một tên bại hoại như ngươi Lâm ước thần nhặt một vài thanh kiếm từ xác của mấy tên giáp sĩ bên cạnh đưa cho đám dân thường tức giận và nói Con chó này da thịt rất dày đánh không chết đâu, còn bị đau tay nữa Ta dạy các người, phải dùng kiếm mà chém băm như là băm băm trả viên vậy mới thoải mái Đám dân thường hoan hô, chẳng mấy chốc tiếng la hét lại vang lên a ta là mệnh quan của đế quốc Các người giết ta, các người phải trả giá À không, ta sai rồi Đại gia, nghe ta, ta giải thích a tiếng kêu thất thanh từ từ giảm dần từ cao xuống thấp giọng nói ngày càng nhỏ cuối cùng đường đường là sở trưởng sở cảnh vụ của phòng ngữ hành tỉnh đã trực tiếp bị một đám dân thường tức tối chém cho máu thịt nhầy nhuộm máu tươi chảy khô chết một cách thê thảm bên ngoài hầm mỏ mà ông ta muốn làm hết sức mình để giành lấy chút xem trọng của vệ danh thần đám dân thường đã báo được thù có người thì than vãn khóc lớn an ủi thân nhân người chết cũng có người đi tới trước mặt lâm bắc thần quỳ xuống cảm ơn cuối cùng dưới sự tổ chức của ngô phượng cốc những người biết ơn đã ăn một bữa no nê trong căn lều gần đó sau đó được cho một số quần áo cuối cùng được ngô phượng cốc dẫn đến học viện sơ cấp số ba dẫu sao thì giết một vị quan cao như ưng vô kỵ không phải chuyện thường những người này cần được bảo vệ tạm thời sau này có người được làm nhân chứng để buộc tội đám người ưng vô kỵ về hành vi của mình ứng phó với cuộc điều tra chính thức từ phía chính phủ tất nhiên đây chỉ phòng ngừa mà thôi theo quan điểm của lâm bắc thần thì khả năng cao là không cần thiết dù sao thì trận công điện nghiệm thần chỉ cần thắng là được tùy tiện rồi một ít nước bẩn lên người ưng vô kỵ là được rồi Dù sao không cần phải khách sáo Với loại cầu tạp chủng bẩn thiểu này Cứ lấy gậy ông đập lưng ông là được Chỉ còn lại Lâm Bắc Thần và Giang Tự Lưu Ở dưới vách núi cào chót vót Quang Tương Lâm Bắc Thần Hô Chi Chi Quang Tương hiện thân Lâm Bắc Thần trực tiếp ném 10 viên lục vị thần hoàng hoàn Mà nói cầm uống đi No rồi thì đi vận chuyển cho ta Chặn tất cả con đường chính chung quanh tiểu Tây Sơn lại Càng nhiều càng tốt Dùng cái miệng của ngươi nói cho toàn thế giới biết tiểu tây sơn này đều bị ngươi thầu hết rồi. Chủ nhân vĩnh viễn là thần. Quang tương hưng phấn nhìn nhận lấy lục vị thần hoàng hoàn viết ra một hàng chữ sau đó biến mất. Giang tự lưu lần đầu tiên thấy quang tương phô diễn thần thông, không kìm được mà cảm thấy tò mò. thú cưng chiến đấu này có phải quá kỳ lạ rồi không? Là loại quý hiếm sao? Ngươi nếm thử một chút mùi vị thế nào? Lâm Bắc Thần vừa nói vừa ném cho Giang tự lưu một viên lục vị thần hoàng Hoàn, mỉm cười đầy ẩn ý. Nó rất bổ đấy. Giang tự lưu ngược lại cũng không trần chờ, nhận lấy rồi há mổm nuốt xuống. Đây là thuốc trị thương. Lời còn chưa dứt và mặt hắn đột nhiên ngơ ngẩn, bởi vì sau khi đan dược vào miệng liền tan ra, một dòng điện ấm nóng chưa từng có mang theo năng lượng thuần khiết khó tả. Đột nhiên tản mát ra khắp tay chân của hắn, sự mệt mỏi và đau đớn trên người trong nháy mắt bị xóa sạch. Ngay cả chỗ bả vai bị cụt tay Cũng có hơi ấm râm dâm dăm, Như thể một cánh tay đã sắp mọc ra trở lại Đây là đan dược gì vậy Giang tự lưu không kìm được thất thanh nói Sao có thể thần kỳ như vậy Ta đã thấy vô số đan dược Ở cấp phẩm, các loại bảo vật của thiên tài Nhưng không có loại nào có thể sánh bằng đan dược này À, không có gì Lâm bất thần gần như cười muốn chết Ở trong lòng nhưng cố gắng kìm lại Lão tử thích cái bộ dáng chưa trải sự đời Của ngươi rồi đó cái bộ dáng lạnh lùng lúc này không phải sớm muộn cũng bị lão tử chinh phục rồi xong bề ngoài hắn giả vờ điềm đạm thản nhiên nói lúc buồn chán làm ra mấy cái đan dược này mà thôi không đáng bao nhiêu tiền trong nhà ta còn rất nhiều bình thường đều dùng cho heo ăn giang tự lưu ngáo ra nghe xem có phải là tiếng người hay không hắn muốn đánh người đi thôi chúng ta vào hầm mỏ xem một chút lâm mắc thần tràn đầy hưng phấn cười nói à cái quặng mỏ này tỏa ra mùi vị ngọt ngào của huyền thạch Đều thuộc về ta. <cười> ta còn chưa nhìn kỹ sản nghiệp của mình nữa. Nói xong liền đi về phía trước mỏ. Giang tự lưu theo bản năng đuổi theo. Đi được hai bước hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nói. Không đúng. Không phải ngươi nói ngươi có cái gì mà chứng sợ không gian hẹp không dám vào mỏ sao? Hả? Ta có nói vậy à? Lâm bắc thần suy nghĩ một chút hờ hững nói. Loại bệnh này thỉnh thoảng xảy ra. Hiện tại hình như đã không sợ nữa. Giang tự lưu hỏi chấm người đang đùa ta đấy à? nhưng hắn không muốn so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này với lâm bắc thần. theo sau lâm bắc thần hai người một trước một sau tiến vào hầm mỏ. bởi vì thời gian gấp rút nên hầm mỏ đào giống như là đi đào trộm mộ vậy, Miễn cưỡng để cho người ta đi thẳng. nhưng xiên sẹo kéo dài xuống dưới, cách mặt đất khoảng hơn ba mươi mét có thể nhận thấy một luồng năng lượng bí ẩn vô hình bắt đầu tuôn ra trong không khí, làm võ giả thở thôi cũng cảm thấy sung sướng. năng lượng huyền khí thật là mạnh mẽ. đôi mắt của lâm bắc thần sáng lên. Đó là nơi dò dỉ năng lượng huyền khí trong mỏ, răng tự lưu thở dài. Ai có thể nghĩ rằng ở nơi xa xôi như tiểu Tây Sơn này lại có một quặng mỏ phong phú như vậy dưới lòng đất. Bình thường khai thác có quy luật thì có thể đủ để khai thác vài năm, hơn nữa sản xuất huyền thạch đa số đều là huyền thạch tinh khiết. Võ giả có huyền khí thức tỉnh khác nhau đều có thể hấp thụ. Nếu như người có thể nắm giữ quảng mỏ này thì ngươi chính là một trong số ít những người giàu nhất đế quốc. Đương nhiên, có thể nắm giữ được. Lâm Bắc Thần giống như một con chó giả bảo vệ thức ăn mà nói Ai dám giành với ta, ta sẽ giết cả nhà hắn Giang tự lưu ngớ ra còn có thể nói gì đây Ác quá rõ ràng Hắn vẫn luôn suy nghĩ về một vấn đề kể từ khi tay bị cụt đến nay Công tử luôn là người hiền ngang lẫm liệt Tạo cho mọi người một hình tượng thần thánh công bằng Mọi lời nói và việc làm đều phù hợp với tiêu chuẩn của một vị thánh nhân Vì vậy có rất nhiều người theo Và họ đều tôn thờ hắn như một vị thần linh tương lai Chưa bao giờ có nghi ngờ gì nhưng thời gian trôi qua, hơn một năm qua, ngày càng có nhiều người đến nhờ cậy công tử, mà công tử cũng nhận lời bừa bãi, khiến cho chất lượng thuộc hạ trở nên tốt xấu lẫn lộn, đặc biệt trong số đó có một số kẻ ác. Mà một số thuộc hạ vẫn bám được vào cái tâm ban đầu của mình, thì không biết từ lúc nào đã dần đi sai đường và dần biến chất. Ngay cả một số mệnh lệnh và hành vi của công tử cũng khác với lúc xưa, thậm chí là xung đột giữa lời nói và việc làm. Nhiều lần Giang tự lưu đều cố gắng thuyết phục bản thân, luôn ở đây tìm cách bảo chữa cho công tử nhưng cái gai trong lòng khó mà biến mất hoàn toàn tại sao tình hình lại trở nên như vậy công tử tại sao lại biến thành như vậy những câu hỏi và nghi vấn vẫn luôn làm giang tự lưu chăn trở cho đến khi gặp tên quần là áo lụa tiếng xấu đồn xa là lâm bắc thần cũng là thần quyến giả nổi lên trong một năm nay danh tiếng của lâm bắc thần đã sụp đổ từ lâu mọi người biết hắn là một tên cặn bã chính hắn cũng không phủ nhận điều đó rõ ràng là tên cặn bã độc ác nói năng bậy bạ hành động ngớ ngẩn và phóng túng, keo kiệt và yêu tiền như mạng, hầu một tí là tự nhận mình là một tên não tàn, lấy đâu ra sự kiêu ngạo đó vậy. Người này dường như cả người đều là khuyết điểm thoạt nhìn hết thuốc chữa, khó mà trở nên nhã nhặn được, nhưng nếu thực sự tiếp xúc với hắn, làm quen và quan sát kỹ hơn thì sẽ đi đến kết luận ngược lại, người này thật ra một là một tên lời nói không giống như hành động, hắn không giấu giếm khuyết điểm của mình, nhưng cũng thông cảm cho kẻ yếu, sẵn kháng rút gươm bất bình thay cho kẻ yếu. Dám chiến đấu đến cùng cho bạn bè, biết đền ơn đáp nghĩa, không khuất phục trước cường quyền, cho dù phải đối mặt với cảnh khó khăn nào, thì trong lòng từ đầu đến cuối đều kiên trì với danh giới cuối cùng. Đó là danh giới cuối cùng của lòng tốt và bản lĩnh mà một thiếu niên bình thường cần phải có, cũng là thứ khó bám trụ nhất. Ví dụ trực tiếp nhất chính là bảo vệ đám người bình thường như cung công, dù trong lòng không tỉnh nguyện nhưng vẫn quyết định ký vào đơn sinh tử trên người của lâm bắc thần giang tự lưu thấy được những điểm sáng đáng ngưỡng mộ và bội phục mà công tử từng sợ hữu, nhưng giờ đã dần biến mất nghĩ đến đây giang tự lưu không kìm được ngẩng đầu nhìn lâm bắc thần kết quả vừa nhìn một cái trên trán của thiếu niên cột tay lại xuất hiện hàng loạt vạch đen bởi vì lâm bắc thần giống như một con chó hoang sau khi nhìn thấy quặng mỏ huyền thạch lấp lánh hoàn toàn tự giải thích cho mình wow huyền thạch đây là huyền thạch sau lấp là lấp lánh một khối lớn như vậy trực tiếp khai thác có thể bán bao nhiêu tiền Ồ, độ cứng thật tốt, ta không cắn được. Hòa, wow. ha <cười> tất cả đều là của ta. Lâm bất thần nhảy chỗ này sờ chỗ kia, nằm trên tảng đá này lại bò lên tảng đá kia, lấy tay sờ, dùng mặt áp vào, lấy lưỡi liếm, dùng răng cắn, lại còn dùng... Quả thực là không có chút hình tượng nào. Được rồi, coi như trước đó ta suy nghĩ quá nhiều. Giang tự lưu một mặt không nói, thu hồi suy nghĩ của mình. Thật lâu sau, lâm bất thần mới bình tĩnh lại sau cơn mê làm dầu to lớn, mặc dù đã sớm biết quặng mỏ huyền thạch này thuộc về mình nhưng sau khi cảm nhận được cái loại cảm giác này thì nó khác xa với điều người ta nói và mình tưởng tượng giống như việc một người biết rách ma là tỷ phú rất giàu cũng không chút dao động nhưng nếu một ngày ông ta đưa tất cả tiền đổi thành vàng chất đầy trước mặt ngươi sợ rằng ngươi sẽ bị sốc phản vệ đái cả ra quần hoặc là giống như người biết lưu thiên thiên là một mỹ nữ tuyệt thế nhưng mỹ nữ ở chỗ nào thì chỉ khi cưới nàng Và vào đêm tân hôn lột hết ra, người mới có thể thực sự cảm nhận được. Nhìn thấy chưa, đây chính là Giang Sơn mà ta vì ngươi. À Phi, là Giang Sơn của ta. Lâm Bắc Thần ngồi trên khối huyền thạch lớn khoe khoang. Nói thật, có muốn gia nhập vào đội của ta không? <cười> Ít nhất thì huyền thạch sau này để cho ngươi tu luyện là không cần phải lo. Đội của ngươi, Giang tự lưu nói, đội nào? Câu hỏi này lại khiến Lâm Bắc Thần sửng sốt cả người có chút ngẩn ra. Đúng rồi, đội của ta là đội nào? ta con mẹ nó chẳng qua là một tên lười nhác mà thôi thật ra cũng không có suy nghĩ cáo cờ tạo phản cũng không muốn khai tông lập phái dẫu sao thực lực bản thân bật hách không có cách nào truyền lại cho người khác lại càng không có suy nghĩ muốn nổi danh thiên hạ ta mẹ nó căn bản chẳng có đội nào cũng không có thế lực gì cả lâm mấp thần ngẩn ra hồi lâu đột nhiên ngẩng đầu lên quyết định chuyển chủ đề hỏi giang tự lưu một vấn đề đánh thẳng vào tâm hồn hắn hỏi ước mơ của ngươi là gì giang tự lưu sững sờ rồi chợt cười khổ lắc đầu thân tản như kiếm gãy, nói chỉ đến ước mơ, chỉ muốn được về với gia đình, làm tròn đạo hiếu, với cha mẹ, sống đến cuối cuộc đời mà thôi. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa mi tâm, nếu như ta có cách làm cánh tay của ngươi trở lại bình thường thì sao? Giang tự lưu ngẩn ra, ánh sáng bừng lên trong mắt, tia sáng này giống như một ngôi sao băng chợt lé lên rồi biến mất. Cánh tay kim loại của thầy giáo sở ngân người biết không? Lâm Bắc Thần lần thứ hai ở trước mặt người khác hỏi vấn đề này, Lần trước tên chó cung công, không dựa vào lẽ thường để ra bài, làm hại hắn không cách nào giả vờ. Cũng may lần này Giang tự lưu phối hợp gật đầu nói, có thấy rồi, không thể tin được, có thể gọi là quỷ phủ thần công, sợ là bảo vật cấp linh khí, quá hiếm thấy. Giang tự lưu cảm khái, đột nhiên phản ứng lại, không tin được mà nhìn chằm chằm vào lâm bắc thần. Chẳng lẽ cánh tay kia có liên quan đến ngươi? Lâm bắc thần phá ra cười, ha <cười> ha, thật đó nhà, ta thực sự thích vẻ mặt chưa trải sự đời của ngươi không chỉ liên quan tới ta đâu, Lâm Bắc Thần cười lớn một tiếng. Ngươi cũng biết ta là một con người khiêm tốn, cho tới bây giờ không thích khoa khoang khoác lắc. Nhưng chuyện này ta có thể nói với ngươi, không phải là ta giả bộ, chỉ cần có đủ vật liệu, trong vài phút ta có thể chế tạo ra mười mấy bộ. Giang tự lưu nghe vậy nửa tin nửa ngờ, Lâm Bắc Thần liền nói, không tin à? <cười> Vết thương của cung công ngươi cũng biết rồi, một chân một tay, cánh tay cũng bị mất, giờ đã dùng kim loại chế tạo tay chân giả để nối vào. Lắc mình biến hóa, có thể dùng võ sĩ cấp 8 để mà đối đầu. Đợi tu vi huyền khí của anh mạnh hơn chút nữa, nhất định là mạnh đến đại võ sư. <cười> ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. À, mong là anh em tiếp tục ủng hộ.